các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. chị ngu ngốc kia của anh là có bao nhiêu đi thời gian trong nháy mắt đống cứng thành lạnh một dạng dưới ánh mắt lãnh lệ hàn băng của thẩm thiếu dương tất cả lời nói tự nhơ bị đóng băng tại ít hầu thâm sâu lặng nát như tờ anh bình sinh hận nhất là có người uy hiếp đến hạnh phúc của điệp y họ nữa còn dám mắng điệp y là ngu ngốc cho dù anh không tin lôi húc nhật có thể lừa gạt nhưng dám cùng với điệp y uy hiếp anh Chân chính là dẫm lên chân đau của anh rồi. Trong không khí tóe ra lừa phẫn nộ lớn, nhưng anh cũng không có phát hỏa. Xin chỉ giáo. Ánh mắt lạnh lẽo, gần như nhìn Phan Vinh Mỹ mất 3 giây. thần Tiếu Dương cũng không quay đầu lại, rồi Tiếu Sái rời khỏi, quách xa. Vẫn như cũ, lặng ngắt như tờ Thật đầu sau, quách tưởng diện thờ dài một cái. Nếu như cậu ấy không thể trở thành con rể của ta, thì sẽ là một kẻ địch đáng sợ nhất. Mẹ à, ngày mai hãy liền kêu Vinh Mỹ trở về nhà đi. Làm như có một chút để ý mà lộ ra giọng nói một tiếng nghiêm nghị. Bà nội Quách đáp ứng một lời. Thật sự thấy rõ ràng phàn Vinh Mỹ có bao nhiêu thiếu giáo người quản lý, không quay về để con rể nghiêm trị quản giáo một chút, thì sớm một gì cũng sẽ gây ra họa. Quách Phượng Hề lại được mời đến thẩm thà để ăn cơm. Nhìn đến nguyên bàn vẻ mặt nghiêm túc của thần đại lão, đều đã lộ ra được sự tươi cười. Chỉ ra là lôi hút nhật công khai tuyên bố Điệp Y đã mang thai. Tốt tốt tốt. Tân hôn nửa năm liền đã mang thai là vừa vặn tốt nha. Thầm đại lão nghĩ đến rốt cuộc cũng có thể ôm chắc. Về mặt thường ngày nghiêm khắc cũng có vẻ dễ thân hơn. Bác sĩ nói như thế nào rồi hả? Đã mấy tháng rồi, là nam hay là nữ chứ? Ông nội à, chỉ mới mang thai 3 tháng còn chưa biết là nam hay nữ nha. Trong mắt của Điệp Y lộ ra ngọt ngào sương mồ xem ra thật là hạnh phúc. Ừ. Cái kia cũng bắt đầu chuẩn bị rồi nha Thầm đại lão khàn khàn tiếng nói Rồi dừng lại một chút Húc nhật à? Dạ vâng thưa ông nội Lối húc nhật đem ánh mắt truyền từ trên người vợ Sang bên phía ông nội nói Cha mẹ con không có ở đây Cho nên để điệp y về nhà mẹ yêu cữ đi Ông muốn cướp trước mắt màu ôm chắc Dù sao lối tổng bên kia có phương lâm tâm mau lâm buồn rồi Có thuận tiện không ạ? Các người có ai sẽ giúp cho sản phụ ở cữ đây chứ? Không thành vấn đề nha Thầm lão đại rất là không cho phép Người khác cử tuyệt bắt đầu hại chỉ lệnh Quách quản gia Màu thông báo cho chuyên gia dinh dưỡng Cùng phải đổ bếp Bắt đầu phát hội chế độ ăn bữa cứ Hiện tại trước là giúp cho phụ nữ có thai bổ sung vào nha Đúng vậy ông chủ Quách quản gia vui mừng hân hoan Tiêu sái đi ra phòng ăn Ông nội à Cháu ăn được rất là khá Cô không cần phải bồi bồi nữa nha Cháu từ nọ thể chất liền công tốt Vừa đúng nhiều vào mang thai. Trong lúc ở cửa phải đem thể chất điều chỉnh qua nha Đây chính là quan niệm của người thế hệ trước Tin tưởng không một chút nghi ngờ Lời húc nhận nghe vậy cười liếc vợ yêu Em liền quan ngoãn ăn nhiều một chút đi Ai sẽ cực kỳ kiêu Ngọc bởi em đi mua quần áo bà bầu đó Nhưng mà người ta ăn rõ là nhiều mà Đẹp y rất thông minh Rời đi mục tiêu chú ý Phượng Hề mới là khách nhân Nên quan tâm cô ấy có ăn được hợp khẩu vị hay không mới đúng chứ Phượng Hề nhẹ nhàng cười Chị à Ý độ của chị quá mức là rõ ràng nha Mọi người đều cười Không khí dùng cơm rất là tốt Quả nhiên một nhà cần nhất ích thị là nếu triều nhân ngừng kết người nhà đoàn tụ. Chỉ là hai vị đàn ông thôi Trời sinh tính tìm nghiêm lãnh ngồi chung một chỗ ăn cơm Quả thật giống như là nhai sắp nến vậy Thảm đại lão trong lòng bắt đầu tính toán Quách phượng hề nếu như không thể lập tức cả tới đây Ông liền muốn dịp thường Mà kêu điệp y trở về ăn cơm Tiếng là đến bồi bù Lời húc nhật cũng không tốt mà từ chối đi. Dùng cơm sau, thẩm thiếu dương bồi Phượng Hề toàn bộ trong phần hoa tán ngẫu. Ông nội thật sự rất là cao hứng. Tôi cũng không nghĩ tới ông sẽ vui vẻ như vậy. Anh trầm ngâm một chút. Đối với cháu trai hết sức nghiêm khắc. Không có nửa phần của ông nội tử ái. cơ nhiên như vậy lại khát vọng ôm chặt, Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt của Phượng Hề tràn đầy ý cười nói. Anh mới là không thể tưởng tượng nổi. Lão nhân ta mới hơn 70 tuổi. Hưởng thụ niềm vui thú của tuổi già là dục vọng rất là tự nhiên thôi. Vậy sao? Dù sao ông cao hứng là được rồi? Vậy còn anh thì sao? Sắp làm cậu rồi có vui hay không chứ? Tôi còn tiêu hóa tin tức này, nhưng lại làm cho tôi chấn động đó. Cô nhất thời không có cách nào hiểu ý của anh. Giống như một đứa trẻ dạng ngây thơ như chị gái nhỏ. Cứ nhiên phải làm mẹ, tôi thật sự rất khó để tin tưởng. phượng hề kinh ngạc mà nhìn chăm chú vào anh. Kết hôn, sống chết không phải là thiện thiên kinh điện nghĩa hay sao chị gái khi kết hôn kế tiếp đương nhiên sẽ là sinh con rồi đạo lý này tôi có thể hiểu chỉ là tôi cho tới bây giờ cũng không sử dụng tại trên người của điệp y nghe chuyện hot nhất tại đọc